Chương 368, Cổ cửa thành tiền nhập thiên bảng. Phong chỉ mà đi. Tốc độ cực nhanh. Tô Vũ đích kiếp tự thần văn còn tại nhảy lên, điều này làm cho Tô Vũ luôn mang lương, chẳng lẽ đuổi kịp ta? Ta có như vậy không hay ho sao không? Đuổi giết tần phóng đi a. Nay dọc theo đường đi, Tô Vũ đó là ngộ sơn toàn sơn, ngộ thủy hóa thủy, ngộ cây cối hóa mục, tốc độ mau đích kinh người, khả như trước có chút không thể thoát khỏi mặt sau đích nguy cơ cảm. Ngũ hành độn thuật bị hắn dùng đích lô hỏa thuần thanh, còn là suy không xong đối phương. Cùng thời gian, từ Phát Ma nhiều kia sân vắng xoay bước, đi ở trong hư không, giống như ở thưởng thức bốn phía đích phong cảnh. Tiêu ngạo. Không, đây là tự tin. Trạm Sơn Hải bảy trọng đích tự tin, so với lúc trước càng mạnh đại đích tự tin. Nhân tộc vài vị thiên tài, khoảng cách hắn còn xa. Chẳng sợ gặp một ít Sơn Hải đỉnh, hắn bảo mệnh vẫn là có thể đích, về phần Nhật Nguyệt. Trừ phi gặp được Nhật Nguyệt cảnh đích nhân tộc, nếu không, yêu tộc, thần tộc đích Nhật Nguyệt cũng không dám dễ dàng đánh chết hắn ma nhiều kia. Thân ma còn cần liên thủ chính là hiện tại đích yêu tộc đều muốn liên thủ cùng nhau áp chế nhân tộc. Tô Vũ, hắn tiếp tục đi trước, phía trước đó là Tô Vũ sao không? Tần Phong cùng Hoàng Đằng coi như là lão người quen, mất hứng thú. Này hai người trừ phi thăng cấp thẳng tới trời cao bảy trọng thậm chí trọng mới có hy vọng cùng hắn một trận chiến, cũng chỉ là có hy vọng. Có đôi khi dưỡng mấy thế lực ngang nhau đích đối thủ cũng là một loại là thú. Về phần lật thuyền, vậy trở mình đi. Chấn áp không được đương đại, như thế nào chứng nói vô địch. Cho dù chứng nói vô địch cũng thành không được đại hạ vương bọn họ như vậy đích vô địch ma nhiều kia nhưng thật ra càng muốn kiến thức một chút con người mới đích thực lực tỷ như này không biết là thôi lãng vẫn là tô vũ đích tên đích thực lực lúc này mới có ý tứ không phải sao thiên diệt thành xa xa địa hắn đang muốn thấy được kia tòa rộng rãi vô cùng đích cử thành thần bí mà lại tang thương mãi mãi tồn tại như vậy đích cổ thành phân bố ở cả chư thiên chiến trường ma nhiều kia tầng đi qua một lần cổ thành đương nhiên không phải thiên diệt thành tại nơi. Hắn cũng có quá một ít cơ duyên, đương nhiên, cũng gặp được quá một ít nguy cơ. Cổ thành. Thiên diệt. Hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía kia tòa mơ hồ gian hiện ra đích rộng rãi cổ thành, cười cười, tô vũ bọn họ nghĩ muốn vào thành sao không? Nơi này, khả vị tất là cái gì an toàn nơi? Có lẽ so với chính mình càng nguy hiểm. Càng là thiên tài, càng là nguy hiểm. Đây là chư thiên chiến trường. Chư thiên chiến trường, chính là nhằm vào thiên tài đích địa phương, đương nhiên, vượt qua nguy cơ, thì phải là kỳ ngộ cho nên tại đây, thiên tài có thể được đến nhanh nhất đích lớn dần. mà nhiều kia tiếp tục đi trước, tô vũ hội vào thành sao không? không rõ ràng lắm, mặc kệ tô vũ nhập bất nhập thành, hắn đều phải đi xem thiên di thành. nếu gặp, thì phải là mệnh thiên mệnh, không nhìn tới xem, thực xin lỗi này một chuyến bể dục bình nguyên hành trình. hắn nguyên bản không nghĩ đến này đích, bể dục bình nguyên con thích hợp sơn hải cao trọng dưới đích thiên tài, sơn hải cao trọng đến đây đều dễ dàng bị lạc, nơi này đối sơn hải cao trọng cùng nhật nguyện cảnh không hữu hảo. mà những người đó. Có chính bọn nó lịch lãm đích địa phương. Ma nhiều kia tuy rằng không phải nhật nguyệt, khả hắn càng thích qua bên kia, bên kia mới có thể cho hắn chế tạo cũng đủ đích nguy cơ cảm, sinh tử nguy cơ. Tại đây, hắn chính là vô địch đích tồn tại, đương nhiên, nói chính là mấy năm nay khinh nhân. Ma nhiều kia thấy được cự thành, Tô Vũ cũng thấy được. Cách thật xa, liền cảm nhận được kia cổ hoang gia khí, hoang vắng, rồi lại nói không nên lợi đích đồ sộ. Vắt ngang ở thiên địa trong lúc đó, Tô Vũ trong lòng cảnh giác, tiến lặng tới gần, giờ khắc này Hắn đích kiếp tự thần văn, tả hữu nhảy lên, dù sao vẫn vẫn duy trì mỏng manh đích nhảy lên, không quá mánh liệt, này đại biểu có nguy cơ, nhưng là không tính rất nguy hiểm. Chỗ ngồi này cự thành, vắt ngang ở phía trước phương, giống như vô biên vô hạ, trong lúc nhất thời, tô vũ cũng chưa nhìn đến giới hạn ở đâu. Cửa thành rất nhiều. Đúng vậy, rất nhiều cửa thành. Chỉ là tô vũ nhìn đến đích, này một mặt trên tường thành, còn có 7-8 cửa thành. Muốn đi vào sao không? Như thế nào đi vào? Cần kiểm tra thực hư thân phận vẫn là như thế nào? tại đây chư thiên chiến trường phía trên ai kiến tạo như vậy đích cự thành? chẳng sợ nhân tộc đích đại bản doanh cũng chỉ là kiến tạo một tòa thành nhỏ. đông rời, đông rời phía sau là vô biên vô hạn đích quân doanh quân trướng, vẫn chưa chú đại thành. tô vũ trợn mắt nhìn lại, cả đại thành, tôi thấy được đích chính là kia hai cái tang thương phong cách cổ xưa đích chữ to. thiên diệt, không phải người tộc văn tự, cũng không phải thần ma văn tự, không phải tô vũ hiểu biết đích gì một chủng tộc văn tự, nhưng là tô vũ nhận thức. Tốt lắm như là một loại đặc thù văn tự, cùng loại vu thần văn bình thường, ngươi vẽ bề ngoài, ngươi là song giải. Thần văn. Tô Vũ thì thào một tiếng, đúng vậy, hắn trước tiên nghĩ đến đích đó là thần văn, chân chính đích thần văn, mà không phải thần tộc đích văn tự. Nhìn đến này hai chữ, hắn chỉ biết ý tứ, thiên diệt. Giờ khắc này, hắn trong đầu, màu vàng đồ sách hơi hơi rung động một chút, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mà cự thành phía trên, hai cái chữ to, hơi hơi lóe ra một chút hào quang, rất nhanh cũng khôi phục bình tĩnh cùng thời gian thành chủ trong phủ kia thật lớn vô cùng đích điện phủ trung thạch điêu lại trợn mắt giống như xem thấu vô tận hư không thấy được rất nhiều đồ vật này nọ một lát sau nhắm mắt trước sau như một hóa thành thạch điêu vô thanh vô tức tô vũ ở bốn phía cất giấu không dám tùy tiện vào thành lại lo lắng mặt sau đích ma nhiều kia đuổi theo trong lúc nhất thời có chút bồi hồi không tiền. ngay tại giờ phút này tô vũ sắc mặt khẽ biến kiếp tự thần văn ngảy lên ma nhiều kia đến đây hắn vừa định mạnh mẽ tiến vào cự thành Cách đó không xa, một đạo thân ảnh di động khoảng không mà qua, ma nhiều kia hướng hắn bên này nhìn lướt qua, giống như phát hiện hắn, nhưng là lại giống như không phát hiện. Chính là nhìn thoáng qua, ma nhiều kia liền hướng trong đó lớn nhất đích một cái cửa thành đi đến. Lớn nhất đích cửa thành, không người chân thủ, không giống mặt khác cửa nhỏ, còn có thủ vệ. Kia thật lớn đích cửa thành, mở ra, bốn phía cũng không người. Ma nhiều kia đi rồi qua khứ, cửa thành mở ra, hắn cũng không có đi vào. Bốn phía, cửa nhỏ bên cạnh, có một chút sinh linh lui tới. Có sinh linh nhận ra ma nhiều kia, vẻ mặt tim đập nhanh, có chút nhân cũng nhận ra hắn, thấp giọng cười nói, lại một cái không lâu mắt đích. Ông, lửa ma Thiêu đốt. Nói chuyện đích sinh linh, trực tiếp bị một đạo lửa ma Thiêu đốt, thê lương đích tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, trong trước mắt, kia nói chuyện đích thẳng tới trời cao cảnh cường giả, bị hoàn toàn đốt cháy. Ma nhiều kia xem cũng chưa xem bên kia, giống như cái gì cũng chưa làm bình thường. Mà giờ khắc này, bốn phía, một ít lui tới đích sinh linh, đều tị lui. Phía trước nói chuyện vị kia bên người còn có người một vị già mua vô cùng đích láo giả ánh mắt lộ ra một mặt rung động cùng với che giấu không được đích phẫn nộ thủy ma tộc như thế bá đạo sao không ma nhiều kia nghiêng đầu nhìn về phía lão nhân đó là sơn hải cảnh cường giả hắn nhìn thoáng qua khẽ gật đầu thủy ma tộc đó là như thế bá đạo rất lời thân ảnh chợt lóe với anh thiên địa trong lúc đó chỉ có kia một quyền này một quyền đánh vỡ hư không giống như đột nhiên theo trong hư không dài ra một quyền nện ở lão nhân trên đầu phanh địa một tiếng, lao nhân bị tạ bạo đầu, lửa ma tái hiện, một đầu thật lớn đích màu đen cự lang, mất đi đầu, nháy mắt bị lửa ma đốt cháy không còn, ma nhiều kia, có sinh linh chiến run rẩy địa nói ra tên này, cái này tử, bốn phía tất cả sinh linh lại tỵ thối lui, Thủy ma tộc, ma nhiều kia, thẳng tới trời cao cảnh, nhưng mà sơn hải tam trọng đích hắc hát lang bị đối phương một quyền đánh chết, giờ khắc này tất cả sinh linh đều rung động, e ngại người có tên, có bóng. Ma nhiều kia đích thanh danh thật sự quá. Ma nhiều kia vẫn chưa để ý tới này tên, lại về tới thật lớn cửa thành tiền. Cửa thành như trước mở ra. Ma nhiều kia nhẹ nhàng hít vào một hơi, từng bước bước vào. Ông! Ngọn lửa bay lên không? Dưới chân, lửa ma chiếu dọi hư không? Ma nhiều kia đi bước một địa đi tới, giống như thực gian nan. Từng bước, hai bước, mỗi một bước, đều giống như hao hết hắn đích lực lượng. Vừa mới một quyền đánh chết sơn hải đích bá đạo, giờ phút này đi lại ra rời, hình thành tiên minh đích đối lập. Âm thầm, Tô Vũ xem đích giải ra. Thật mạnh. Sơn Hải tăng trọng, gặp người này, hoàn toàn không có gì chống cự lực, một quyền đã bị đánh chết, đáng sợ. Người này, thật mạnh, mới thẳng tới trời cao bảy trọng. Dựa theo này thực lực, ta ít nhất tới rồi bay lên không sáu trọng mới có thể chiến hắn. Giờ khắc này, hắn là cùng ra long ngắn cầu nói đích, ra long ngắn cầu trở mình cái thân, không nghĩ đáp lời. Thủy ma tộc cực mạnh đích thẳng tới trời cao bảy trọng, không, có lẽ là vạn tộc cực mạnh đích thẳng tới trời cao bảy trọng. Ngươi nói ngươi bay lên 06 trọng mới có thể chiến hắn. Gia lông ngắn cầu cũng không nghĩ muốn để ý đến hắn. Thật không phải là người. Tô Vũ còn thật sự đích, bay lên 06 trọng, nói chính là thân thể, kia ít nhất cũng muốn 41 chú. Hắn ít nhất muốn tới 6 trọng mới có hy vọng chiến hắn, chiến, vị tất có thể thắng, mà nhiều kia hiện tại đích thực lực nhìn không thấu. Có lẽ muốn tới bay lên 07 trọng mới được. Có lẽ. Càng nhiều. Người này, nhìn không thấu a, chú thân chú nhiều ít thứ. 36 thứ. Khiếu huyết mở ra nhiều ít, 100 nhiều. Thấy thế nào cũng không giống con thông suốt 100 nhiều. Về phần chú thân, có lẽ cũng chú đích không ngừng 36 thứ, tuy nói hắn đạt được thủy ma tộc công pháp chính là 36 chú. Nhưng ai biết nói, người này có phải hay không tu luyện đích thủy ma tộc chú thân pháp. Vì sao không nên đi cái cái môn? Tô Vũ có chút nghi hoặc, cửa thành rất nhiều, có địa phương, thoạt nhìn ra vào thực phương tiện, một ít sinh linh lui tới đích, thủ vệ đích binh sĩ vẫn chưa ra tay ngăn trở, cũng không có xem xét cái gì. Một khi đã như vậy, ma nhiều kia vì sao không nên đi cái kia môn đâu. Còn có, hắn phát hiện chính mình sao không. Kia vì sao không giết chính mình. Mà là chạy tới nhập môn. Giống như mục đích của hắn không phải sát chính mình giống nhau, chính là vì vào thành. Kỳ quái đích tên. Tô Vũ giờ phút này đều biết vô cùng đích nghi hoặc muốn biết, ma nhiều kia đi bước một đi tới, đi đích gian nan, Tô Vũ đều có thể nhìn đến hắn đích mồ hôi theo cái chán nhỏ. Cửa này. Ta hồ. Một quyền đánh chết sơn hải đích tên. Nhập cái môn đều nan, này cái gì môn? Bay vọt tường thành, trực tiếp vào thành lại hội như thế nào? Sẽ chết. Vậy anh. Tô Vũ một quyền doanh hướng phía sau, thân văn bùng nổ, chiến kỹ sắc ra, ẩm vang một tiếng, hư không nổ mạnh. Tô Vũ. Vừa mới nói ra sẽ chết đích tên, giờ phút này, nhanh chóng rút lui, khoảng cách hắn mấy trăm thức có hơn, đội màu trắng mặt nạ, tiếng cười chuyển đến, ngươi là muốn biết, trực tiếp bay vọt tường thành vào thành, hội như thế nào sao không? Tô Vũ ánh mắt sẵn rộng, trong lòng kinh hãi. Ta nghĩ nghĩ muốn mà thôi. Vì sao người này sẽ biết? Giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, màu trắng người đeo mặt nạ cười nói, bởi vì lần đầu tiên tới tên, đô hội có ý nghĩ như vậy, thực dễ dàng đoán được, không phải sao? Ngươi là phủ ở to mò rất nhiều đồ vật này nọ, nghi hoặc rất nhiều đồ vật này nọ. Người là ai? Tô Vũ ánh mắt băng hàn, nhìn không thấu người này, chạy. Đừng nghĩ chạy, ta vô địch ý. Màu trắng người đeo mặt nạ cười nói, ta đến từ San Thiên Các, San Thiên bốn bộ chi thiên bộ thành viên. Tô Vũ, ngươi vừa mới vận dụng chính là thần văn chiến kỹ đi. Có không cho biết, báo cho, này thần văn chiến kỹ, gọi là gì? Tô Vũ lạnh lùng nhìn thấy hắn, không nói. Không cần như thế có để ý. San Thiên Các, cũng chỉ là một tổ chức, vô phân thiện ác, vô phân đúng sai, tổ chức, đó là vì phương tiện người khác, phương tiện chính mình. Màu trắng người đeo mặt nạ cười nói, ta nghĩ mời người gia nhập San Thiên Các, lo lắng sao không? Không lo lắng. Tô Vũ không ngừng rút lui, nghĩ nghĩ, sợ hắn đậu thủ, lại nói. Cho ta điểm thời gian, ta nghĩ nghĩ muốn, dù sao ta đối săn thiên các hiểu biết quá ít. A, người đeo mặt nạ nở nụ cười một tiếng, đừng khẩn trương, lúc này đây đến, ta chỉ là muốn xác nhận một chút thân phận của ngươi, không có ý khác. Mặt khác, nếu là không gia nhập săn thiên các, cũng có thể vận dụng phân bảng, cùng săn thiên các làm một ít giao dịch. Giao dịch. Đối. Màu trắng người đeo mặt nạ đạm cười nói, cái gì đều có thể giao dịch. sắc vô địch có thể chứ. Người đeo mặt nạ im lặng nháy mắt, lại nói ta quyền hạn không đủ, có lẽ, đương ngươi quyền hạn đủ điếu, cũng không phải không thể. tô vũ nhìn thấy người đeo mặt nạ, ánh mắt biến ảo, mời vạn tộc cường giả thiên tài gia nhập, thiết lập săn thiên bảng, thúc đẩy giao dịch, có lẽ còn tham dự một ít thuê việc. này hành động, ta thủ. rất chín. này hắn sao chính là một cái hội giúp nhau hình thức đích tổ chức, mời nhân gia nhập, sau đó an bài nhiệm vụ, cho ưu đãi. dù sao phía sau màn người khẳng định là kiếm đích, người đeo mặt nạ cũng không để ý, đạm cười nói, các hữu sở nhu thôi. Săn Thiên các cũng, cũng không quảng cáo dùng bèn, hết thể vì chính nghĩa. Tô Vũ lại lui về phía sau, hỏi, ma nhiều đó là Săn Thiên các thành viên sao không? Người đeo mặt nạ đạm cười nói, không biết, ta chỉ phụ trách ta phụ trách đích, những người khác phụ trách đích, ta một mực không biết, này cũng là quy tắc. Người hiện tại phụ trách ta, là. Người đeo mặt nạ đạm cười nói, tò mò ma nhiều kia vì sao phải vào thành sao không? Vì sao không nên đi này đạo môn sao không? Vì sao tiến đích như thế gian nàn sao không? Cổ thanh rốt cuộc là cái gì dạng đích tồn tại, không hiếu kỳ sao không? Tò mò. Tô Vũ rời khỏi thật xa, tiếp tự thần văn nhảy lên đích không lợi hại, lúc này mới cười nói, mua bán tình báo sao không? Nay đó tình báo bán cho ta, khai cái giới. Không cần. Người đeo mặt nạ thản nhiên nói, có thể nhìn xem của ngươi chân diện mục sao không? Xem xong rồi, một ít tình báo tặng ngươi, đương trả thù lao. San Thiên các như vậy năng lực, nhìn không thấu sao không? Có thể. Người đeo mặt nạ không thể kích thích Trong tay xuất hiện một mặt gương, đạm cười nói, mạnh mẽ khuy phá, thì phải là là địch, ta phía trước nói, vô tình là địch, ngươi không nên ta mạnh mẽ khuy phá sao không? San thiên bảng, cần tin cậy tin tức, ngươi cũng thấy đấy, bại lộ đích cũng không nhiều, chính là cần biết một ít chủ của tin tức. Mà nay, ngươi thôi lãng thân phần, bị người nghi ngờ, kia săn thiên cấp còn có trách nhiệm đi phân rõ thiệt giả. Trách nhiệm? Tô vũ cho mi, người đeo mặt nạ thản nhiên nói, là, có trách nhiệm. Nếu là ngay cả một thiên tài là ai cũng không biết kia săn tiên cát như thế nào sống yên vạn giới như thế nào làm cho người ta tin tưởng chúng ta đích tình báo là chuẩn xác đích tô vũ gật gật đầu ta là thôi lãng người đeo mặt nạ nở nụ cười trong tay gương dơ lên giờ khắc này một đạo bạch quang chiếu xạ mà đến tô vũ nhanh chóng ẩn thân trốn chạy mới vừa ẩn thân thời không bị kiếm hãm tô vũ theo trong hư không ngã xuống trong lòng vi kinh cũng không sợ thời gian đã ra ầm vang một tiếng bạch quang tán loạn một ít người đeo mặt nạ nao nao nhanh chóng bản ghi chép xuống dưới Hội thời gian chiến pháp, diệt tàm vương truyền thừa. Hắn nâng lên gương, lại chiếu giỏi mà đi. Tô Vũ thần văn bùng nổ, này người đeo mặt nạ lại ghi lại, cụ bị ngũ hành thần văn. Tô Vũ đương nhiên dừng lại, tránh được bạch quang, vội vàng nói, đâu có, ta là Tô Vũ, vị này mặt nạ đại nhân làm gì động thủ động cấp đích? Hắn cũng phát hiện, thêm kia giống như ở bản ghi chép cái gì. Tái đánh tiếp, bại lộ gì đó càng nhiều. Người đeo mặt nạ nở nụ cười, mở miệng nói, ngươi là Tô Vũ. Có không hiện ra chân diện mục, ta nói ra cũng không để ý, san thiên các không phải liệp sắt thiên tài ý, san thiên bảng chi thiên tài ngã xuống. Chúng ta cũng chỉ là cung cấp một phần bảng đan, cụ thể ai giết, đó là các người chính mình chuyện. Tô Vũ từ chối cho ý kiến, người này quá khó khăn triển. Hắn nghĩ muốn vào thành. Đang nghĩ người tới, người đeo mặt nạ lại nói, cổ thành có nguy cơ, cũng có cơ duyên, cái gì cũng không biết, vừa thông suốt xông loạn, đều không phải là chuyện tốt. Trực tiếp vào thành, có lẽ sẽ bỏ qua đại cơ duyên. Ma nhiều kiếp như vậy đích thiên tiêu đều muốn từ giữa đạt được một ít cơ duyên, lựa chọn đi cửa chính, ngươi chẳng lẽ phải đi cửa hông? tự nhận không bằng ma nhiều kia. Tô Vũ trần chờ một chút, thầm mắng một tiếng, ngay sau đó lộ ra bộ mặt, người đeo mặt nạ nhìn hắn một hồi, có chút tâm mệt, thản nhiên nói, thỉnh không cần vũ nhục của ta chỉ số thông minh, không cần vũ nhục săn thiên các đích thanh danh. Hạ Hổ Viu, ta săn thiên các có đồ lục ghi lại. Tô Vũ thầm mắng, trong lòng kẽ nhúc đích, ngay sau đó lại xuất hiện một cái bộ dáng, Hạ Hổ Viu nổi danh đích vẫn là vô địch hậu duệ, San Thiên Các biết bình thường. Hiện tại, hắn mới vừa biến hóa một người, kia người đeo mặt nạ lấy ra một bộ hình vẽ, cho hắn nhìn nhìn, thẳng nhiên nói, ngươi Tô Vũ, cũng không phải vô danh hạng người, làm gì giấu đầu lỗ đôi. Tô Vũ thấy được chính mình đích hình vẽ, trong lòng vi chấn, San Thiên Các ở nhân cảnh cũng có tổ chức tình báo, khả thừa nhận chính mình đích thân phận, rất nguy hiểm đích. Hắn đang muốn tiếp tục biến một chút, kia người đeo mặt nạ lại bản ghi chép, có biến hóa thần văn, hư hư thực thực tứ giai, cụ bị liễm tức thuật bị một quả che dấu hơi thở loại thần văn, hừ hừ thực thực tứ giai. Viết đến này, trực tiếp ở trong tay hắn đích tập thượng ghi lại nói, thần văn vượt qua 10 mai, hội khai thiên nào, thời gian, khoảnh thần bí quyết, có thiên phú máu huyết, hội thần văn chiến kỹ, người này tất là Tô Vũ. Nếu Tô Vũ giấu diễm mặt, vậy chính mình suy đoán. Tới rồi này nông nỗi, cơ hồ trăm là Tô Vũ. Nói cơ hồ, đó là bởi vì người này tử không thừa nhận. Tô Vũ cũng thấy được hắn ghi lại cái gì, ánh mắt có chút khác thượng, bọn người kia Thật là nghiêm cần đích, giả mạo một chút thân phận mà thôi, này đều không được. Thôi lãng cùng Tô Vũ, có khác nhau sao không? Không nên cha cái để hướng lên trời. Hắn đều hết chỗ nói rồi, khó trách Hạ Hổ Vưu nói ở Chư Thiên chiến trường che giấu tung tích đặc biệt an, nguyên lai săn thiên các này tổ chức, cư nhiên hội chuyên môn kiểm tra thực hư thân phận, đây là đảm đương vạn giới tuần bổ. Đại gia đích. Mà giờ khắc này, Tô Vũ trên người đích phân bảng chấn động một chút, hắn nhanh chóng lấy ra nhìn một chút. Giờ khắc này, bảng đan có chút thay đổi. Thiên bảng 18, Tô Vũ, 19 tuổi, nhân cảnh đại minh phủ thiên tài, xuất thân đại hạ phủ, nhiều thần văn hệ thiên tài. Chiến tích, đánh chết thẳng tới trời cao chín trọng. Mà Tân Phóng, vị này thẳng tới trời cao 6 trọng sát sơn hải tam trọng đích tên, điệu tới rồi địa bảng, địa bảng thứ nhất, mà Hoàng Đẳng thành địa bảng đệ nhị. Tô Vũ cắn răng nói, ta là không phải Tô Vũ, người cái này cho đàng án. Tiêu tập, có thể cũng là cùng loại vu truyền âm phủ gì đó, truyền lại cho săn thiên các. Đối phương sửa đổi tin tức kể từ đó, tô vũ trực tiếp tiến nhập thiên bảng mặt vị, tiến vào không vài ngày, hắn theo hoàng bảng sát nhập thiên bảng mặt vị, tô vũ chính mình đều bực bực, ta phải lớn như vậy danh khí để làm chi, sẽ bị nhân tranh thượng đích, rất nguy hiểm. người đeo mặt nạ chờ một chút, nghĩ nghĩ, lại viết một ít đồ vật này nọ, lại một lát sau, bảng đan lại có một ít biến hóa. tô vũ còn nghi vấn, cần nghiên cứu thêm chứng. hơn vải, tô vũ hùng máu, người hắn sao đích, này bảng đan còn có thể như vậy lợn. người đeo mặt nạ cười cười ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng tốt, san thiên các đô hội cấp ra một ít, chúng ta chính mình đích phòng đoán. rất lời, hắn sẽ ly khai. tô vũ vội vàng nói, ngươi cho ta đích tư liệu đâu? ngươi chưa hiển chân thân, ngươi lại chưa nói khi nào thì. rất lời, tô vũ biến thành chính mình đích bộ dáng, kia người đeo mặt nạ động tác bị kiềm hãm, quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười cười, nhân tộc đích thiên tài đều rất có ý tứ. đơn giản mà nói, đều có chút không quá phải mặt. hắn gặp qua tần phóng, gặp qua hoàng đẳng, mà nay lại thấy Tô Vũ, đều có một ít tính chất đặc biệt. Ngay sau đó, một quả ngọc phù hướng Tô Vũ bay tới, mà Tô Vũ nhanh chóng dùng ngọn lửa thần văn thiêu đốt một chút, lại dùng thủy thần văn tẩy trừ một chút, tiếp theo lại dùng tiếp tự thần văn tra xét một chút. Một phen hành động lúc sau, lúc này mới nhận kia ngọc phù. Người đeo mặt nạ tâm mệt, thật sự, hắn rất ít nhìn thấy tên gia hỏa như vậy, quá mức cảnh giác. Nói hắn thực cảnh giác đi, người này cố tình lại lá gan rất lớn, nếu không nghĩ bại lộ, người không nên chạy thiên đoạn cốc để làm chi? Mâu thuẫn đích một người, phức tạp đích một người. Có lẽ, đây là thiên tài đi. Người đeo mặt nạ rời đi, thanh âm chuyển đến, muốn giao dịch, có thể ở phân bảng thượng viết ra người muốn giao dịch cái gì, thì phải là cùng loại vụ truyền âm phủ gì đó, cũng không mặt khác tác dụng. A, Tô Vũ chưa nói cái gì, định vị đâu. Khẳng định có đích. Người này tinh chuẩn địa tìm được rồi chính mình chỗ nơi, nhất định cùng phân bảng có quan hệ, chỉ biết, thứ này có thể định vị. Nhưng là này săn thiên các, tình huống có chút phức tạp giống như không trực tiếp ra tay giết nhân. Hoặc là nói, không ai trả giá cũng đủ đích đại giới, bọn họ sẽ không tùy ý giết người. Tô Vũ đổi vị tự hỏi một chút, nếu có chút năm chiều, có lẽ ở bọn họ trong mắt, này đó bảng đàn thượng đích thiên tài, đều là bọn họ đích con bài chưa lật. Định vị thiên tài, đánh chết thiên tài, đều là một loại giao dịch, trả giá cũng đủ đích đại giới, bọn họ sẽ đi làm. Không trả giá đại giới phía trước, tất cả thiên tài đều là bọn họ đích nội tình. Hắn cùng người đeo mặt nạ nói chuyện với nhau một trận, mà giờ phút này Ma nhiều kia còn tại quá cửa thành, ma diễm ngập trời. Bốn phía, vây xem đích sinh linh cũng nhiều lên. Tô Vũ nhìn một hồi, yên lặng bắt đầu xem kia người đeo mặt nạ cấp đích tư liệu. Này ma nhiều kia, phát cái gì điên, không nên đi này môn, có gì không giống với sao không? Tô Vũ không để ý khác, nhưng này một khắc, chư thiên vạn giới, phàm là cầm trong tay bảng đan đích cường giả, đều lấy ra bảng đan. Thiên bảng 18, Tô Vũ, còn nghi vấn. Tô Vũ, thôi lãng đích tên, tiêu thất, biến thành Tô Vũ Trực tiếp tiến nhập thiên bảng. Vạn giới chỉ có 18 vị thiên tài tiến nhập thiên bảng, mà nay Tô Vũ đi vào. Treo cái mặt vị đó là bởi vì giết Lôi Tuyệt không tới đầy sơn hải. Cũng cùng Tô Vũ thân mình tiến nhập thẳng tới trời cao có quan hệ. Hắn ý chí lực là thẳng tới trời cao một trọng, còn không có triển lộ ra việc một cả đại giai mà chiến đích bổ sự, tuy nói sức bật có sơn hải thực lực, Lôi Tuyệt đều giết qua sơn hải, nhưng là săn thiên bảng đều không phải là như vậy tính đích. Đại hạ văn minh học phủ, thu tâm các một cái điều tin tức trung truyền mà đến, đương vạn thiên thánh lấy ra truyền âm phủ, nhìn thấy kia mới nhất bảng đan đích một khắc, ngửa đầu nhìn bầu trời, thẳng tới trời cao, chiến sơn hải, thẳng tới trời cao, thi thao một tiếng, hắn nhìn về phía trần nhà, trong mắt nhật nguyệt thay đổi liên tục, ta xem đến đích, rốt cuộc là cái gì dạng đích trường hợp, cùng tô vũ đối chiến đích sơn hải, rốt cuộc là ai, sơn hải mấy trọng, hắn không rất chú ý tới, sơn hải một trọng cũng là sơn hải, sơn hải chín trọng cũng là sơn hải. Người này chiến chính là người nào Sơn Hải, na bộ tộc Đích Sơn Hải. Kia không phải ở chư thiên chiến trường, không phải hiện tại. Hắn thì thào một tiếng, sẽ không như vậy đoàn Đích. Sẽ không Đích. Tô Vũ Nhập học lúc sau, hắn mới vận dụng thông thiên kính quan khán tương lai. Hao phí trăm năm năm tháng. Mà nay, một năm không tới đầy. Tới rồi 8 tháng, mới là một năm. Ta không tin. Hắn sao Đích, ngươi cho ta chờ một chút. Ta không phục. Sớm biết rằng nhìn đến gì đó, ngay tại sắp tới, ta không nhìn. Tuy nói, đó là ngàn vạn lần loại khả năng một trong, nhưng là hắn hao phí nhiều như vậy sống lâu quan khán, quan khán đích thời gian càng ngắn, đại biểu loại này có thể tính càng lớn, vượt qua đích thời gian tuyến không lâu. Nếu là thực ở vài thập niên sau, thì phải là ngàn vạn lần loại khả năng một trong. Khả nếu là ngay tại sắp tới, thì phải là vài loại có thể một trong. Điểm này, ngược lại làm cho vạn thiên thanh có thể xác định xuống dưới, càng gần, đại biểu phát sinh đích xác suất càng lớn. Ai? Một tiếng thở dài thức. Tới quá nhanh hết thể không ở ta trong không chế, còn có tiểu tử này vì sao phải đi chư thiên chiến trường náo sự, làm ầm ý đích lợi hại, thực nghĩ đến không ai có thể giết ngươi. tái thiên tài gặp vô địch cũng là một cái tắt chụp từ đích mệnh, lắc đầu không hề suy nghĩ hạ mập mà đi, có lẽ hội chiếu cố một phần đi. thu được mấy tin tức này đích nhân không nhiều lắm, nhưng là cao tầng đều có một ít chính mình đích tình báo tuyến. đại minh phủ duyệt tâm trên đảo lưu chăm nói thỉnh thôi là uống trà, hét lên một trận cười nói. Ta đã nói, nếu không bao lâu ngươi sẽ không dùng lo lắng, nhìn xem, hiện tại không cần lo lắng đi. Kia tiểu tử tự bạo thân phận, nói đích thoải mái, trong lòng cùng mắng. Đại gia đích, ngươi không phải đi di tích thủ thiên nguyên khí đích sao không? Ngươi như thế nào lên trời bảng? Hắn đều nhanh khí tạc. Mệnh ta còn cho ngươi che giấu tung tích, nói trở về, tiểu tử này rất rêu dao tái như thế nào che giấu cũng không được a Ở Đại Minh Phủ, coi như điệu thấp a Điệu thấp đích, cũng liền lộng cái thiên điệu dị tượng cũng liền hãm hại đã chết một ít nhật nguyệt không cứng rắn khắc đi như thế nào tới rồi chư thiên chiến trường cùng thả ra lồng sắt đích hai cấp dường như nơi nơi gây chuyện thị phi đối diện thôi lặng buông trả gật gật đầu vẻ mặt lạnh nhạt ta biết hắn hội bại lộ đích nhưng là ta còn là phiền toái rất lớn được không nghĩ vậy thở dài một tiếng phủ dài ta cảm thấy được ta còn là phải hoàn ân đại đường phủ đích một cái bằng hữu vừa mới cho ta truyền âm nói chỉnh lão nhân bỗng nhiên tạc nhà mình đích đại việt tử Ta suy nghĩ, hắn là muốn giết ta, vẫn là muốn giết Tô Vũ, ngài cảm thấy được đâu. Đã quên này cha. Ngưu Trâm nói nhìn thấy hắn, sau một lúc lâu mới nói, có thể là muốn giết người, sau đó bắt cấu cảo Tô Vũ, bước Tô Vũ cùng hắn cháu gái thành thân, ngươi cảm thấy được đâu. Thôi lãng ngược đầu, có thể tính rất lớn.